q u y ê n 11, chương 7 núi không minh là một thắng địa du lịch phong cảnh hợp lòng người c h i m hoắc hoa nở vượt qua đường núi hình phòng cung trước mắt xuất hiện hai tòa nhà hoa lệ nguyên ảnh quán q u ầ n dương quán hai tòa biệt quán này từ ngoài đều bao phủ màu vàng kim óng ánh đều là kiến trúc điển hình kiểu tây phương bản thân hai tòa quán chiếm diện tích cũng không lớn nhưng rất cổ điển lịch sự tào nhã cấp cho người ta một loại cảm giác như trở về với mấy thế kỷ trước nóc nhà q u y t ảnh quán có chút nghiêng mà nóc nhà quần dương quán Thì tròn biết tới tên tòa Bật quyết tự chỉ thị cũng không quan trọng như hình Không hai không chủ hộ chấp hành chỉ không gần Cũng liên quan quán này quan là cái điều với đi có của đó quả mấy dù sao dựa vào tư liệu ảnh chụp đều ra được trên mạng nhiều lần thẩm tra đối chiếu rất nhanh xác định tòa nào là nguyệt ảnh quán tòa nào là q u ầ n dương quán Tốt rồi. Cuối cùng đã tới. tòa cuối rồi, hai nói. cùng xác được quán ẩn nhìn định chân đã Đã Lý phía xa vết xe đổ của hạ quyên lúc trước còn đó trước mắt thời gian quy định bắt đầu quyết tự còn chưa tới cho nên cách xa một chút vẫn hơn nếu không chết rồi chẳng phải r ấ t oàn ổ n sao tới nơi này sớm cũng là để xác định vị trí nhìn nguyệt ảnh quán cùng q u ầ n dương quán phía xa xa nghĩ đến dưới mặt đất còn có hai con quỷ hồn hai m ư ờ i năm một mực ở nơi đó viết thư nghĩ thôi cũng cảm giác tìm đập nhanh căn cứ quy định quyết tự thư tính có thể không cần gửi cho con quỷ khác nhưng q u ỷ viết thư xong phải đưa ra ngoài mà q u ỷ gửi thư ra thì nhất định phải t h u được hồi âm đây là điều có thể khẳng định tư g i ạ đã từng đưa ra nguyên văn quyết t ự nói là nguyên văn viết t ự nói là chủ h ộ không thể cự tuyệt q u ỷ hồn viết xong tống suất thư tính như vậy viết xong cùng tống suất Chính là hai là đ i ể m rất r t ọ n g yếu viết Phải là viết xong đồng thời tổng xuất. Tổng xuất đương ồ n tống Tống g thời xuất xuất đ nhiên không phải là đưa chùa quỷ quán đối diện mà là tống x u ấ t ra bên ngoài có thể là ném ra khỏi tầng hầm ngầm cũng có thể là đi tới bên trên ném cho bọn hắn khi đó nhất định phải tiếp nhận thư tính sau khi chắc chắn chú hộ đã nhận được nhất định phải đưa lại hồi âm cho quý hồn vô luận như thế nào thì tiếp nhận thư tính theo d ạ n g gì? dĩ nhiên là đem thư tính cầm trong tay tiếp theo có đưa thư hay là giả tạo thư thì cũng tùy c h ủ hộ nhưng nhất định phải có một c h ủ hộ cầm thư sau khi cầm thư chính là c h ủ hộ đã tiếp nhận thư tính nhất định phải đưa hồi âm lại cho quý có biện pháp nào không cần tiếp nhận thư tín hay không thông qua lỗ thủng của quyết t ự hay cái gì đấy lúc ấy tự dạ đưa ra các quan điểm này làm đêm qua hai người thảo luận thật lâu kết quả phát hiện điều này là không t h ể nào bởi vì nội dung quyết t ự quá mơ hồ viết sòng t ổ n g suất có quá nhiều định nghĩa tồn tại vô luận quỹ chọn pháp dùng biện pháp gì định ể tống xuất thư tính chú hồ đều phải tiếp nhận. Mà đã tiếp nhận, thì nhất nhận nhận đều Chú Hồ phải đã đ Mà phải hội âm Vô l u ậ nghĩa định n lẫn lộn như thế nào thì tống x u ấ t và tiếp nhận là hành vi nhất định phải hoàn thành mà một khi hoàn thành thì nhất định phải có h ộ i âm không có bất kỳ biện pháp nào có thể không tiếp thụ thừa tính Cho có dù trong h ể t ố n tránh quỷ hồn thì nguyện rũa bóng dáng cũng sẽ khởi động. Nguyện rũa bóng dáng bất đồng với quỷ hồn,、vô、luận như n thì bất thế rũa rũa khởi quỷ quỷ sẽ với vô à c ũ không có cách nào tránh khỏi. cách tránh nào Trong có vòng ba giờ nhất định phải tiếp nhận thư tín q u ỷ h ồ n viết sòng t ổ n g x u ấ t sau đó lại nhất định đưa cho nó hồi âm nội dung hồi âm có thể giả tạo nhưng nhất định phải có nhà trọ cũng không nói chúng ta đúng hạn đưa tin quý liền không tổn thương chúng ta trong quá trình đi đến chân núi lý ẩn đối với năm người khác nói ra hơn nữa khả năng quý hồn cũng không chỉ có hai cái mỗi người nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt vô luận như thế nào đều không thể thả lỏng cảnh giác thật sự không có biện pháp muốn không tiếp nhận thư sao bích vũ vẫn rất không cam lòng nói nếu mà không tiếp nhận thư tính vậy thì không cần hỏi â m vô luân chúng ta dùng phương thức gì không tiếp nhận thư đều v ì phạm quyết t ự chỉ thị chúng ta chính là người đưa thư do nhà trò chỉ định Không, thậm chí có thể nói là hòm thư một khi q u ỷ đem thư quăng cho chúng ta nhưng hòm thư này nhất định phải tiếp nhận lại không có khả năng đem thư nhổ ra tóm lại tiếp nhận thư tính là nhất định hỏi âm cũng là nhất định trừ phi chúng ta có thể làm cho quý không viết t h ơ không đem thư giao cho chúng ta như việc này là không thế nào chúng ta không có khả năng ảnh hưởng tới hành động của quý cũng không thể ly khai biệt quán đây cũng chính là chú đáng sợ của quyết t ự nhất định tiếp nhận mà một khi tiếp nhận phải nhất định hỏi âm cái này chẳng khác nào nói quy viết sòng thừa tính tống x u ấ t nhất định phải có thừa tính trả lại bật quá thật sự nhất định phải giả tạo thừa sao công dục hiển một mực im lặng bỗng dưng nói chuyện giả tạo thử quá nguy hiểm đầu tiên bút tích có thể bị bắt chước thuận lợi hay sao chứ bút tích mà nói ta có thể bắt chước thương quan miên tiếp lời chỉ cần ta nhìn qua một lượt liền có thể bắt chước thương quan miên với tư cách là sát thủ tình anh do cấm vẻ đen bồi dưỡng t u nhiên cũng tiến hành rất nhiều huấn luyện ví dụ như n g ụ trang d á n vẻ thành các loại người cởi bỏ mật mã giả tạo bút tích và con dấu cô đều rất dễ dàng học x o n g cô giả tạo bút tích có thể nói là giống như đ ú c thiệt giả khó phân biệt vô luận là bút tích đặc thù đều có thể dễ dàng bắt chước thật sự lý ẩn có chút ngoài ý muốn vì vậy hắn lấy từ trên người ra một bản notebook sau đó cầm bút viết một đoạn văn tự đó là tịnh giả t ư của lý bạch rồi đưa cho t h ư ợ n g quan miên nói người có thể bắt t r ư ớ c bút tích của tà chức cũng ghi một bài tĩnh giả t ư nhìn một chút đi t h ư ợ n g quan miên cầm n o t e b o o k nhìn kỹ một hồi đại khái sau năm phút đồng hồ cô cầm bút l ậ t một trang khác bắt đầu viết giường tiền mình nguyệt q u a n đất trắng ngỡ như sương khi cô viết xuống chữ giường lý ẩn sợ hãi thàn chư viễn quả thật hoàn toàn đồng dạng cô viết sòng chữ hương cô cúi đầu nhớ c ố hương đem nót bút đưa lại cho lý ẩn nói xong rồi tiếp nhận nót bút tất cả mọi người đều sướng lại xem tất cả đều cực kỳ kinh ngạc không thể tin mà nhìn thượng quan miên cái này ạ phong dục hiển nhìn hai bài thơ sợ hãi thàn hoàn toàn động dạng h ì n r ã cũng chỉ cùng lắm là như thế lý ẩn tán thưởng không thôi đồng thời nhìn về phía t h ư ợ n g quan miên ánh mắt càng nhiều thêm một phần đề phòng cô rốt cuộc là ai người bình thường có thể làm được chuyện này sao không đến năm phút đồng hồ liên bắt chước hoàng mỹ bút tích của mình nhưng phong dục hiển còn nói chúng ta thì sao đây để anh thượng quan miên tiểu thư ghi hội âm rồi đưa qua sao ta cảm giác anh thượng quan miên tiểu thư ghi hội âm là thích hợp nhất không phải sao sự tình lý ẩn lo lắng lúc này không phải là giả tạo thư tính như thế nào nhà trò cho phép giả tạo thư chắc hẳn bút tích sẽ không khó bắt chước vấn đề ở chỗ không ngừng phát triển về sau dưới chủ hộ ở hai biệt q u á n có khả năng sinh ra dị tâm quyết t ự chỉ thị lần này không tuyên bố tung tích của mảnh vỡ địa ngục khế ước nói cách khác trong hai biệt quán không có khả năng tìm được mảnh vỡ điều này có nghĩa là hy sinh ba người khác cũng không sao cả càng về sau chỉ sợ loại tình huống này sẽ phát sinh tuy tưởng i ả chắc chắn sẽ không làm như vậy nhưng thượng quan miên cùng bạch vũ rất khó nói mà mộ t dung thận cùng phòng c h ụ c hiến bên cạnh cũng rất có khả năng thời gian trôi qua rất nhanh đã đến buổi tối gần thời khắc nửa đêm không chờ sáu người đi tới vách núi bên cạnh nguyệt ảnh quán cùng quần dương quán đài môn đã sớm một nát một đã liền m ở như vậy đi vào thôi nhìn từ g i già hướng về phía cửa lớn nguyệt ảnh quán lý ẩn cùng cô liếc mắt nhìn nhau rồi mới đi vào quần dương quán bên trong là một phòng khách to lớn nhưng đồ dùng trong nhà có chút đơn giản phòng bỏ lộ ra vẻ âm u mà công tắc ở trên tường mở nhưng không sáng đèn lần thứ nhất t ử dạ chấp hành quyết tự tại quỷ ốc thì cung điện cấp điện nhưng ở chỗ này lại không có điện nửa đêm không giờ một phút trong vòng âm trầm vô cùng p h ả n phất q u ỷ h ồ n tùy thời sẽ t ừ nơi nào đó nhảy ra đi tiệm h ầ p ngầm lý ẩn quyết định thật nhanh thời gian vừa đến q u ỷ h ồ n tùy thời sẽ viết thư tống suất đến lúc đó nhất định phải đem thư tín cầm lấy buổi sáng tất cả mọi người đều ngủ qua cho nên tinh thần coi như tỉnh táo ly ẩn m ở đèn pin tìm cửa chính để vào hầm ngầm không nghĩ tới lại rất dễ dàng tìm được ở sau một cửa lớn nào đó trong phòng khách tìm thấy một cầu thang dẫn xuống dưới cái cầu thang này có chừng ba mươi bậc đi đến cuối cùng còn có một g ố c rã lại đi xuống còn có thêm một g ố c nữa rồi mới xuống tới n ơ i cuối cầu thang chính là một cái cửa sắt trên cửa sắt có gắn một cái cửa sổ nhỏ cưa lớn đã bị khóa chặt bằng một cái khóa kỹ x é t ta đi xem một chút lý ẩn đi tới trước cửa nói quý tùy thời sẽ thông qua cửa sổ tống r ú t thư tính các người muốn cùng một chỗ đợi hay là lên trên kia cùng một chỗ đợi à mô dung thần bỗng nhiên ghé đầu vào cửa sổ hướng bên trong nhìn nhìn trong tầng hầm ngầm chỉ có một cái bàn làm việc cùng một cái ghế hắn dùng đèn pin chiếu vào trên mặt bàn làm việc để một loại mực nước cùng một bút mái <cười> đó chính là nơi nhiễm lý ngàn còn sống viết thư sao lý ẩn lập tức đem hắn kéo về nói người điên rồi quý đang ở bên trong người cứ nhừ vậy đem đầu nhông vào sao bên trong cũng không có lớn môi chung thần không sao cả cũng chẳng có ai chỉ là biểu hiện ra không có người mà thôi lý ẩn hạ vọng tới ngồi mấy chỗ bậc thang đi thôi căn cứ sở thuyết của quyết tử quý sẽ thông qua cái cửa sổ này đem thử tống suất ra đến lúc đó cái khái niệm tống suất này có chút phi chịu ném ra khỏi tầng hầm ngầm cũng là tống suất cầm trên tay hay là vứt trên mặt đất cũng là tống suất tất cả khả năng đều có thể tồn tại noi tâm của lý ẩn cũng tràn ngập dày vò lúc này biết rõ quỷ ở trước mắt mình không xa nhưng không thể trốn Phải nhất định ở chỗ này chờ đợi thư tín h xuất hiện đương nhiên q u ỷ hồn không viết thơ chính là trạng thái lý tưởng nhất nhưng tuyệt đối không có khả năng đấy cùng một thời gian tứ dạ t h ư ợ n g quan miên cùng bạch vũ cũng đang xuống dưới tầng hầm cấu tạo của nguyệt ảnh quán cơ h ồ đồng dạng sau bậc thang cuối cùng chính là cánh cửa tầng ngầm trên cửa có một ô cửa sổ nhỏ cửa này thuật nhìn rất chắc chắn t ư ớ n g g i à thu thu nhìn nhìn nói Ô khóa tuy có dấu vết kỹ x é t loan lỗ nhưng mà vẫn còn dùng được sau đó cô nói với thượng hoàng miên cùng bạch vũ sau lưng hai người các ngươi tới lầu hai nhìn xem các thiết giáp co d u i kia ở nơi nào hơn nữa xác nhận vị trí đối diện gần nhất với quần dương quán cái này tốt tốt bạch vũ vội vàng cất bước nói chúng ta đi trước chỗ này khoảng cách gần với quỷ như vậy ai nghĩ tới cũng muốn hỏng tinh thần huống chi là bạch vũ vừa mới gia nhập nhà trọ sau khi thượng quan miên và bạch vũ rời đi Tứa tới già đi đưa nếu như ở bên này cưới trước mà nói như vậy cũng đại biểu cho việc nhất định phải có một phòng hội âm Còn đối phương bên kia, Chỉ cần không viết thơ, tu không cần cân nhắc Cái tục tục cùng Có phương bên không không vấn tường hoàng này Trung vẫn Đến biện nào sống đối đề đến đây kia viết Tôi Tới hội phải tiếp pháp thơ Thủy kết quý quyết trung thể tự âm Có lúc này thượng quang miên cùng bạch vũ đi tới tầng một phong cách âm u làm đ ộ i tâm của bạch vũ không ngừng bồn chồn ngược lại thượng quang miên một điểm phản ứng cũng không có đối với ám sát giả hặc ám chính là nơi bọn họ cư trú sống một thời gian dài đến nay cho dù là trong bóng đêm t h i ê n lực của thượng quang miên cũng không bị ảnh hưởng quá lớn cầu thang ở phía trước p h ò n g khách d ố c hướng lên trên đi tới trước một d à n phòng đói diện với quần dương quán nhẹ nhàng kéo một cái cửa liền mở r a bên trong cơ hội không có bất kỳ đồ dùng nào chính là một gian vọng trống trải mà bên cửa sổ để một cái càng rất lớn nó được xếp n ố i từ vài thành sắt với nhau cái ống sắt này hiện tại đang gấp lại bạch vũ cầm lên thử mở ra có thể dài tới bảy mét mà chiều dài này có thể với tới cửa sổ phía bên kia quân dương quán một cách dễ dàng công cụ này kỳ quá nhỉ bạch vũ thử lấy một trang giấy dùng kìm kẹp lại huy vũ vài cái cũng không có rớt x u ố n g xem ra không có vấn đề bạch vũ nhẹ nhàng thở ra thời gian từng chút từng chút một trôi qua lý ẩn và tử già đều gắt gao nhìn đại môn tầng hầm ngầm trước mặt tùy thời cùng đời p h o n g thư đầu tiên được gửi r a là bên kia gửi trước hay là bên này rốt cuộc là bên nào không b i ế t sau bao lâu lý ẩn chợt k h e thấy thành âm chỉ thấy đại mộn tầng hầm ngầm trước mặt m u n tới rồi sau từ bên trong cửa sổ tối tầm rốt cuộc có cái gì đó dối ra m ộ n cánh tay trắng nõn cầm một phòng thư vườn ra khỏi cửa sổ